t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai lý tiến bộ mất cân bằng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai lý tiến bộ mất cân bằng lý chính dương cười lấy gật đầu được mười tám thời gian lập tức tới ngay ngày n à y mười sáu buổi sáng lý chính dương sáng sớm lên đến qua bữa sáng vội vàng liền đi an bài nhân t h ủ an bài bốn chiếc xe đi đón lý ra thôn những người kia đến về phần lý thu nguyệt la đại vĩ người một nhà càng là hơn sớm địa tự mình lái xe hướng bên này đến đây căn bản cũng không cần lý chính dương lo lắng bên này sắp xếp xong xuôi sau đó lý chính dương lại đi tới nhà máy trong đem trương đồng tiêu đến đã sắp xếp xong xuôi tất cả cũng quét dọn tốt bọn hắn đến có thể trực tiếp ở bên kia ở trương đồng hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì ngay lập tức đưa hắn linh đến bên trong đi rất nhanh liền thấy bọn hắn chỗ chỗ ở đây là bọn hắn nhà máy mở rộng về sau mới làm lầu ký túc xá vừa mới dựng lên không lâu có thể nói là rất mới với lại đời sống công trình thì tương đối dễ dàng vậy là tốt rồi lý chính dương nợ nụ cười ngươi thì không cần quan tâm những chuyện này việc này chúng ta đều sẽ làm tốt ngươi quan tâm chuyện của mình ngươi đi lý chính dương nợ nụ cười cuối cùng gật đầu rất nhanh từ bên này rời khỏi một bên khác đội xe đã hướng về lý ra thôn đi bốn chiếc xe bên n ô n g quần quận tại đây cái thời đại vẫn là vô cùng dọa người mặc dù đều là xe van nhưng mà ngươi còn muốn thế nào cái này thời đại có xe cũng không tệ rồi theo xe vào thôn không ít người hơi nghi hoặc một chút xe này làm gì nhà ai nha không biết a hẳn là nhà lý chính dương a chúng ta nơi này cũng chỉ có lý chính dương trong nhà mới có vật như vậy a người bình thường trong nhà ai có a cũng là tốt nghe nói lý chính dương làm ăn là càng làm càng tốt xe cũng rất nhiều hắn đã tới sao hắn quay về làm gì với lại nhiều như vậy xe không phải có chuyện gì không trong lúc nhất thời tất cả thôn cũng náo nhiệt mà bọn hắn sở dĩ sẽ không nghĩ tới lý chính dương kết hôn chuyện này đạo lý thì rất đơn giản bất luận là lý chính dương hay là lý tiến triều ép căn bản không hề đem chuyện này tuyên dương ra đây l i ê n sợ có người đối với việc này gây sự mà người này chính là lý chính dương phụ thân lý tiến bộ chẳng qua khi bọn hắn lúc tiến vào hay là khiến cho một số người tiếng động tỉ như nói hứa hoa cùng hứa kiến cũng nhìn thấy hai người bất chấp gì khác vội vàng liền về nhà đi tìm từ phân cùng lý tiến bộ trong thôn đến rồi bốn chiếc xe thì không biết là tới làm gì bọn hắn nói có thể là lý chính dương đi vào làm chuyện gì lý tiến bộ nghe xong lời này đằng một chút liền đứng lên đột nhiên sắc mặt đại hỉ chiếc xe hơi này sẽ không phải là hắn nghĩ thông suốt tới tìm ta à? thì có khả năng chính là như vậy lý tiến bộ cao hứng không được nhìn dường như thật sự nhận định ta đi ra xem một chút khẳng định là tìm đến chúng ta ai nha nghĩ không ra nhiều năm như vậy hắn cuối cùng nghĩ thông suốt lý tiến bộ vẻ mặt tuổi già an lòng cảm giác đi theo vội vàng theo nơi này cách lái đi bên ấy tìm lý chính dương chẳng qua lúc này lý chính dương đội xe đã mở ra hướng lý tiến triều trong nhà đi khi thấy đi hướng bên kia lúc lý tiến bộ tâm trạng lại có chút khó chịu những năm này hắn có thể nói là nhìn lý lý hướng trong nhà phong sinh thủy khởi cuối cùng thậm chí lý chính dương trả lại hắn đặt mua một cỗ xe vì thế hắn cũng chuẩn bị đi tìm lý tiến triều hào hào nói một chút còn ta vì sao phải cho ngươi mua xe tử nhưng mà hắn lại không có dung khí này cuối cùng vẫn không có đi thành các ngươi chạy trong lúc này làm gì lúc này cũng nhìn không được nữa đi vào bên ấy nhìn xe này có chút xứng sở lúc này nhà lao lý những người khác cũng đã cũng chuẩn bị xong khi thấy nhiều người như vậy lúc lý tiến bộ s ư ớ n g sốt một chút chẳng qua những người kia nhìn thấy lý tiến bộ sau đó cũng đều s ư ớ n g sốt một chút và o hướng ca các ngươi đây là làm gì đâu sao nhiều người như vậy tại nơi này a có chuyện gì giấu dếm ta đúng không lý tiến bộ cảm giác được không thích hợp tiến bộ hôm nay ngươi đã đến vậy chúng ta vừa v ặ n thì đem chuyện này nói ra đi hiện tại chính dương bên ấy chuẩn bị kết hôn mọi người chúng ta muốn đi giúp hắn làm việc ngươi bên này cũng coi như cha hắn vốn nên cái kia s ớ m chút nói cho ngươi biết nhưng mà chúng ta cũng biết tính tình của ngươi sở dĩ một mực đều không có nói cho ngươi hiện tại nói với ngươi một tiếng lý tiến bộ đầu đánh một chút thì nổ tung lôi kéo lý tiến triều tay ngươi nói cái gì chính là muốn kết hôn hắn kết hôn ta sao không biết sao các ngươi biết tất cả ta cũng không biết hắn đây là ý gì a lý tiến triều đưa hắn tay vứt bỏ vẻ mặt chân thành nói Ta không biết ngươi vì sao không biết kia khoảng chính là hắn không nghĩ thông suốt biết ngươi về phần tại sao không nghĩ thông suốt biết ngươi chúng ta cũng có thể hiểu rõ chính là hắn không nghĩ để ngươi hiểu rõ không nghĩ cho ngươi đi chỉ đơn giản như vậy về phần tại sao không nghĩ cho ngươi đi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ là được rồi dù sao chúng ta là muốn đi qua giúp hắn làm việc dù nói thế nào chúng ta nhà lao lý luôn luôn cần người đi làm đại biểu ngươi không được nhưng chúng ta cũng là coi hắn là thành mọi người chúng ta tâm đầu đ ủ c cho nên chúng ta đi hạ hắn những chuyện khác ta nhìn xem ngươi thì không cần phải để ý đến nói xong lý tiến triều vung tay lên đối những người khác mở miệng nói được rồi mọi người mau lên xe đi những người khác nghe xong ngay lập tức cười lấy bắt đầu lên xe bốn chiếc n g o à i xe tăng thêm lý tiến triều chính mình thì chuẩn bị lái xe đi có chân đủ năm chiếc xe hoàn toàn đủ rồi các ngươi làm cái gì các ngươi đây là đang làm gì nhìn những người này lên xe không còn phản ứng chính mình lý tiến bộ có vẻ tức giận phi thường dùng sức vô đ u ổ i được liên kết cưới cũng không cho ta biết lý chính dương ngươi là thật không có coi ta là phụ thân à, có ngươi làm như thế nhi từ sao lý tiến bộ quả thực là cắn răng n h ữ lợi Mà lý tiến t r i ề u bọn hắn căn bản thì mặc kệ hắn ngồi lên xe sau đó rất nhanh liền khởi động từ bên này xuất phát không bao lâu biến mất tại lý gia thôn lý tiến bộ hiện tại chính là một cái trong thôn không người phản ứng hắn ngớ ngẩn thì không ai quản hắn đi không có đi hắn chỉ có thể vội vàng về tới chính mình trong nhà lý chính dũng thực sự là p h ả n thiên hắn kết hôn ngươi biết những xe kia là tới làm gì sao bọn hắn là tới đón lý tiến t r i ề u những người này cùng nhau đi qua bên kia hắn đây là hoàn toàn không đem ta để vào mắt liên kết c ư ớ i chuyện lớn như vậy lại đều không có cho ta biết một tiếng ngược lại là cùng lý tiến triệu bọn hắn nói ngươi nói có làm như vậy không Độ t ử phân ở bên g tỉnh cạnh g châm n nghĩ đến những n g qua trọc khiêu khích lý tiến bộ tức giận trong lòng hiện tại lại bị từ phân nói như vậy trong lòng có một cỗ tà hỏa bỗng nhiên tiến lên một cái tắt quất vào t ử phân trên mặt、bộ、một tiếng từ phân bị hắn vừa nhanh vừa mạnh một cái tắc quạt lui về sau mấy bước mới đứng vững người cái tiện nữ nhân cợt mờ nờ ở trước mặt tang hành c o n nó n mẹ g ư ơ i q u ê n láo v ư ơ n g ở t r ê n t h thể â n n g ư ơ i s a o đạp đ ú n g k h ô n g Lại mẹ h ắ n nói n hung i ề một câu, ư ơ i có từ i ngươi đuổi đi n không ta t hay ra? đem phân c g ư ơ i n g năm h i ề u n như vậy vẫn đúng là không có bị hắn đánh như vậy qua. hiện vậy vậy là có bị qua, t ạ i m ộ tám c i tới tát quất tới đã hoàn toàn đã đ hoàn e nàng rút bối rối. bối mươi ế n b ộ hành hung từ phân, từ trước 583, lý tiến bộ hành hung từ phân dám đánh ta mẹ bên ấy hứa kiến nhìn thấy mẫu thân bị hắn một cái tát sau đó rất tức giận tiến lên muốn thay mẫu thân hắn xả giận nhưng mà lý tiến bộ thì không biết là ở đâu ra sức lực đ ỗ n g nhiên quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái chằm chằm vào hứa kiện nói rắc p rời đồ vật lao tử cờ mở nở làm trâu làm ngựa cho ngươi ăn nhóm bao nhiêu năm liền xem như rắn cũng bị che nóng lên đi ngươi còn dám động thủ đánh ta hay sao con mẹ nó ngươi nếu là dám đánh ta ngươi nhìn xem lý chính dương có thể hay không đến thu thập ngươi làm năm ngươi hắn đánh như thế nào ngươi lẽ nào quên sao lại nói tại lý ra thôn cái này một mẫu ba phần đất làm gì cũng không tới phiên ngươi họ hứa ở trước mặt ta nhảy ta để ngươi một phần đó là nể tình đê tê mẹ ngươi trên mặt mũi mẹ ngươi cũng tại ta nơi này đều không có mặt mũi ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ đ ộ gì đều không cần lý chính dương ra tay ngươi có tin hay không là chúng ta họ lý những người này là có thể đem ngươi cho thu thập đem ngươi cho sương cũng cho dương hứa kiến từ trước đến giờ chưa từng thấy lý tiến bộ đối với h ắ n dạng này thần thái trong lúc nhất thời sợ ngây người lại tưởng tượng người ta nói nội dung rất đúng lập tức không dám động lý tiến bộ ngươi điên rồi đúng không ngươi này nghĩa là gì từ phân bị một cái tát sau đó được nghe lại lý tiến bộ nói như vậy trong lúc nhất thời sợ ngây người đây là có chuyện gì lý tiến bộ cái này giao hẹ khi nào lại còn sẽ nói lời như vậy ta nghĩ là gì người nói ta nghĩa là gì mẹ nó ngươi cho ta ngốc đúng hay không qua nhiều năm như vậy nếu không phải ngươi đang nơi này ta cùng chính dương quan hệ về phần thành như vậy phải không hiện tại hắn muốn kết hôn hắn ngay cả ta cái này làm cha đều không có thông báo một chút từ phân ngươi cái này tiện nữ nhân thì mẹ hắn là ngươi đang nơi này bắt làm ra tới sự việc ta đi đê tê mẹ ngươi lý tiến bộ càng nghĩ càng hỏa lúc này lại cũng nhịn không được nữa tiến lên đ ố i nàng đùng đùng không dứt cái tắt quá khứ g ả tới đã nhiều năm như vậy từ phân đều là bị trở thành trong lòng bàn tay bảo chưa từng có chịu qua hắn một lần đánh lần này thật là bị đánh qua ngươi nhanh đi cứu một chút nha hứa hoa giật mình vội vàng đẩy hứa kiến đi căn g ngăn nhưng mà hứa kiến cũng là sợ h ã g vừa mới bị lý tiến bộ kia một chút nói sợ hãi vội vàng lắc đầu nói vậy sao ngươi không đi lên đây không phải là mẹ ngươi sao huy ngồi hai cái bắt đầu chối từ lên hắn nhường nàng đi cứu nàng nhường hắn đi cứu mà chỉ có mẫu thân hắn tại bị đánh đương nhiên đúng lý chính dương mà nói việc này căn bản thì không quan trọng gì cùng hắn thì không sao hắn lúc này còn đang ở trong nhà an bài sự việc đấy quản sự bên này là minh thư một bên khác là lý tiến triều nhưng còn có cái tổng quản sự là lâm đức chẳng qua vì lâm đ ứ c sợ chính mình trong thôn thì có chuyện gì phải xử lý cho nên nhường hai người bọn họ chủ quản thật muốn có cái gì không nắm chắc được sự việc lại đi tìm hắn phân phối như vậy lên tương đối dễ dàng rất nhanh lý tiến triều những người này liền đã đến đây toàn bộ đi tới nhà lý chính dương trong trong lúc nhất thời những người khác sôi nổi tiến lên chiêu đãi bọn hắn ngồi xuống uống trà đồng thời lại phải trò chuyện chính sự với lại đến rồi không chỉ là bọn hắn người trong thôn còn có lâm hải thôn những kia giúp đỡ người làm việc cũng đều đi vào nơi này như thế ngồi mấy bàn người lâm n ư c lúc này mới đứng ra đối mọi người mở miệng nhiệm vụ cũng đã phân phối hoàn tất mọi người chính mình muốn làm gì trong lòng cũng thì rõ ràng tất nhiên đến đến nơi này chúng ta từ xế triệu bắt đầu liền phải chính thức bắt đầu làm việc các ngươi người của lý gia thồn đến đến rồi dừng chân tất cả an bài xong sao lâm đức coi trọng lý tiến triều tất cả an bài xong lý tiến triều trả lời yên tâm kia muốn bắt đầu làm việc liền bắt đầu làm việc chúng ta đây là khó gặp chuyện tốt mọi người thì thụ nhiều mệnh một chút tranh thủ tương đối nhanh đem chuyện này làm tốt với lại chẳng những phải nhanh còn muốn làm tương đối xinh đẹp những người khác tất cả đều nợ nụ cười cuối cùng gật đầu vậy liền chính thức bắt đầu mọi người thì bị liên lụy lâm đức mở miệng cười đồng thời đối mọi người ôm một cái quyền đây là chúng ta phải làm cũng đúng thế thật chúng ta trong lòng đại sự a lập tức lý chính dương bên này có một t r ư ở n g đối mở miệng cười những người khác sôi nổi gật đầu thật đúng là như thế cái đạo lý được rồi vậy thì bắt đầu đi cái tiên muốn trước tiên có thể chuẩn bị xong đồ vật chúng ta liền phải trước chuẩn bị xong cái đó mấy cái đầu bếp đã tới chưa bên ấy rất nhanh do đầu bếp giơ tay lên đây đều là tại mỗi cái trong thôn làm nông thôn đầu bếp đối với trong thôn quá trình hết sức quen thuộc được rồi các ngươi đã đến đủ vậy mọi người cùng chúng ta bên này muốn làm tốt thương lượng nên làm như thế nào sự việc các ngươi mặc dù cùng chúng ta người nói chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp các ngươi đã hiểu như thế định tốt nhạc dạo chuyện kế tiếp thì trở nên tương đối tốt làm rất nhanh mọi người thì bận rộn mở nguyên bản bọn hắn thôn liền xem như rất náo nhiệt một cái thôn theo lý gia thôn những người kia đến kể từ đó càng thêm náo nhiệt mà lý chính dương thiệp mời cái gì cũng sớm đã phát ra ngoài cho nên hiện tại lý chính dương nhiệm vụ của bọn hắn chính là chằm chằm vào tiệc rượu bình thường tiến hành là được rồi cái k h á c cũng là không cần bọn hắn quản trong thôn công tác đang nhanh chóng thúc đẩy trong trong lúc nhất thời tất cả thôn vô cùng náo nhiệt đến ngày m ư ơ i bảy ngày này buổi sáng tất cả thôn người càng ngày càng nhiều dường như tất cả thôn cũng vùi đầu vào chuyện này t r o n g tới mọi người hiện tại không có việc gì duy nhất một việc chính là giúp lý chính dương nợ mày nợ mặt đem chuyện này làm tốt với lại xa một chút khách nhân thì đã tới thì như nói ở xa dương thành làm ăn đồng bạn lý tiểu sơn cũng đã đến đây chẳng những là lý tiểu sơn giúp đỡ rất nhiều trưởng thôn lý cũng bị hắn mời đến cùng với giáo sư tô cũng là lâm tú đạo sư thì đến đây lâm nguyệt đạo sư đến trong lúc này rất vui vẻ cùng vui vẻ một cái là chính mình xem trọn g người trẻ tuổi một cái là học sinh của mình với lại hắn cho rằng là rất học sinh ưu tú lý chính dương mấy ngày nay buổi sáng nhiệt tình chiêu đ á i đám bọn hắn chiêu đ á i tốt bọn hắn sau đó xem bọn hắn tàu xe mệt mỏi thì hơi m ệ t chút liền đem bọn hắn sắp đặt đến công ty trong túc xá đi nghỉ ngơi mà một bên khác lâm ai tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tới kim thành lâm thúy vô cùng nghe nàng lời nói mấy ngày nay đều không có đi bán đồ mà là trong nhà mang theo hải tử lâm ai vào trong lúc còn cho bọn hắn mua rất nhiều ăn thứ gì đó đồng thời lại đem năm trăm khối tiền nhét vào trong tay nàng mấy ngày nay có thể ta sẽ rất bận điệu thì không dành qua tới thăm ngươi tiền này ngươi cầm nên ăn thì ăn nên uống thì uống đừng đem hải tử cũng cho đói bụng đến. lâm thúy nhìn cái này ta m g ộ i nhịn không được nước mắt lại muốn đến rơi xuống ngươi không nên đoán nhị tỷ là ta không cho nhị tỷ đến lâm ai n h u mày nhìn chính mình cái này đại tỷ nàng ấn tượng trường trung đại tỷ cũng không phải một cái nhu nhược người bằng không làm năm cũng không thể hộ đến nàng nhóm chu toàn ngược lại là một cái tương đối kiên cường người có thể là vì gần đây gặp phải sự việc thực sự quá nhiều rồi n h ư n g kiên cường đại tỷ cũng bắt đầu y ế u ớt nhị tỷ lập tức liền muốn cùng anh rể thành hôn rất nhiều chuyện nàng không thích hợp ra đây làm ngươi nên phải hiểu một việc kỳ thực nhị tỷ càng có thể hiểu được tâm tình của ngươi vì làm năm ngươi sau khi đi là nhị tỷ dốc hết sức chống lên tất cả ra cho dù là anh rể đi vào sau đó cũng là nàng ở phía trước thay chúng ta che gió che mưa chẳng qua hiện tại nhị tỷ muốn kết hôn có rất nhiều chuyện nàng thì không thích hợp làm nàng chỉ có thể tránh hiểm nghi nàng không muốn để cho anh rể cảm giác phải chúng ta có đại tỷ lại không cần hẳn nữa chương năm trăm tám mươi bốn chuẩn bị thực diệu chương năm trăm tám mươi bốn chuẩn bị thực r ư ợ u lâm thúy ở đâu nhìn lâm ai phát hiện lớn lên mội mội hiện tại cũng đã từng cái biến độc lập tự cường thậm chí còn có thể thay người khác suy xét thậm chí còn có thể làm thành rất nhiều chuyện nàng trong lòng có chút thế lương nghĩ đến làm sơ yếu là chính mình không đi cố gắng kết quả này thì sẽ khác nhau lâm ai nhứ nhứ lại nhải nói với hắn một sự tình mới từ bên trong ra đây trong lòng t h ở phào một cái đây là nhị t ỷ cùng anh rể chuyện tốt dù thế nào cũng không thể nhường nàng như vậy phá hoại đây là ý nghĩ của nàng lâm hải thôn hay là một mảnh náo nhiệt tương đối lý tiến triều những người này mà nói kỳ thực lý thu n g u y ệ t ngược lại là có vẻ tượng một người khác h nhân vì nguyên bản làm cô cô chính là có thể là khác h nhân càng nhiều chính là đang giúp lý chính dương chào hỏi một chút khách nhân khác chẳng qua rất nhanh liền phát hiện có bóng người kia lúc vừa có chút tức giận lại có chút lo lắng vội vàng vội vàng đi ra ngoài một cái cản ở trước mặt của hắn Ca, n g ư ơ i điên rồi đúng không nam nhân chính là lý tiến bộ nhìn thấy mội mội của mình thời đột nhiên vẻ mặt cầu xin nói thu nguyệt hôm nay là chính dương tốt đẹp thời gian ta sao có thể không ở tại chỗ đâu ngươi nói nào có nhi tử kết hôn làm cha không có ở bên trong vậy sau này người khác nói lên không được đem ta bố trí thành bộ giá gì ta cũng muốn đến trong lúc này tham gia tiệc rượu còn không phải chính ngươi làm ra tới thư phân đâu thư phân thì đi theo ngươi đã đến đúng hay không ngươi để nàng không nên đi vào ta nhìn thấy nàng đ ề u p h i ề n nàng không đến hôm qua bị ta dạy dỗ một trận đánh một trận sau đó thì thành thật ngươi đánh nàng n g h e xong lời này lý thu nguyệt hứng thú ta là đánh nàng nàng nói chuyện quá khinh người ta thì cho nàng hai bàn tay với lại ta còn ấ n lại nàng đánh đâu nhưng mà ta càng nghĩ càng giận loại chuyện này ta dù thế nào đều muốn tham gia cho nên ta hôm nay lại tới người trước đừng đi vào a ta tiên tiến đi hỏi một chút chính dương chính ngươi đừng làm việc này đi tia ngươi đi hỏi một chút hắn ta là thật tâm chúc mừng hắn lý tiến bộ thở phào n h ẹ nhóm không bao lâu lý thu nguyệt vào trong tìm được rồi lý chính dương đem sự việc nói chuyện lý chính dương thì sửng sốt một chút không ngờ rằng lý tiến bộ vậy mà sẽ đã chạy tới có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường g i a hỏa này đầu góc lại thế nào không tốt thôn người không thích hắn do dự cùng suy nghĩ một chút sau đó hắn mới mở miệng nói được rồi người tới thì tới thì hắn một cái dù sao lại không có từ phân đến nhường hắn đi vào thì vào đi những cái kia ta sẽ nhìn hắn lý thu nguyện thì thở phào n h ẹ nhóm lúc này mới vội vàng ra ngoài đưa hắn hướng một bên khác lĩnh lý. lý tiến bộ có chút vui vẻ vội vàng đi theo nàng cùng nhau hướng phía trước đi dự, chúng ta không phải đi chính dương trong nhà sao người đây là mang ta đi đâu nhưng mà lý tiến bộ rất nhanh liền phát hiện hắn đi không phải nhà của lý chính dương trong mà là đi một nơi khác chính dương ra ở trong đó ra ra vào vào bao nhiêu người nhiều người như vậy làm việc ngươi hiện tại vào trong không phải quái dậy người làm việc sao ta hiện tại dẫn ngươi đi ký túc xá nhà máy ngươi trước tiên ở lầu ký túc xá trong ở lại đi dù sao người nơi đâu cũng nhiều lý tiến bộ nhìn lý thu nguyệt có chút tức giận ngươi có phải là cố ý hay không ta khẳng định là đi hắn trong nhà ta chạy trong lúc này tính có chuyện gì vậy đi ngươi chớ cùng nhìn ta nơi này gọi ngươi nếu là không vui lòng vậy ngươi hiện tại liền trở về đi dù sao ngươi cho rằng chính dương rất tình nguyện tiếp đãi ngươi nếu là không đến hắn còn vui v ậ đâu ngươi tin không tin một câu nói kia đem hắn nghẹn được không nhẹ hồi lâu đều không có nói chuyện cuối cùng lúng túng nhìn nàng không cam tâm vương vậy ta có thể ở bên trong giúp hắn t r i ê u đ á i khách nhân sao lại nói ta kỳ thực cũng chưa từng thấy qua nhà của chính dương trong dáng vẻ ta muốn thấy nhìn hắn trong nhà rốt cục thế nào hắn xây nhà cũng đã nhiều năm như vậy ta một lần đều không có gặp qua người chỉ thấy qua đó chính là ngươi không thích hợp đi hắn trong nhà thấy thành thật tại nơi này ở lại đi lúc ăn cơm ngươi qua đây cùng theo một lúc ăn là được rồi ở đâu tất cả đều là chúng ta nhà lao lý những người kia làm xong việc sau đó bọn hắn cũng trở về đến ngươi cùng bọn hắn cùng nhau tâm sự cái gì cũng được lý thu n g u y ệ t căn bản thì không nói nhiều với hắn một câu vội vàng lại đi rồi lý tiến bộ vào lầu ký túc xá nhìn thấy này mới tinh lầu ký túc xá sau đó trong lòng hơi xúc động này liền là chính mình nhi tử sản nghiệp nhưng mà nghĩ đến con trai mình đúng chính mình cái này thái độ vừa m u ố n khóc n à y mẹ hắn cũng chuyện gì ạ cách kết hôn này cũng chỉ có vẹn vẹn một ngày cho nên nơi này trở nên thực tế náo nhiệt đồng thời rất nhiều khách nhân cũng đã đến đây là chủ nhà lý chính dương bá phụ lý tiến triều gánh chịu chiêu đãi người chủ lực bành lao ra từ người một nhà đều tới chẳng qua bành lao ra từ vợ chồng cùng bành kiến minh cố ý đi tìm được rồi lý chính dương lao gia tử mãi mãi vành ca lý chính dương nhìn thấy bọn hắn sau đó thì đặc biệt vui vẻ tiến lên nhiệt tình cùng bọn hắn bắt tay chuyện tốt vành lao gia tử mặt trên đều là nụ cười hơi xúc động nói biết nhau ngươi gần thời gian mười năm này tiểu tử trở thành đại tiểu hòa ngươi hôn sự này ta cùng ngươi mãi mãi đều nói qua rất nhiều lần còn muốn nhìn cho ngươi theo chúng ta chỗ nào tìm một đâu thì không biết trong lòng ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì từ trước đến giờ cũng không dám đi tìm hiện tại ngươi cùng lâm tú thành ngược lại là chuyện tốt ta nhìn xem lâm tú đứa nhỏ này cũng là một cái thông minh hải tử rất tốt ra ra mãi mãi bên ấy lâm tú đi tới tia s á t thực rất tốt b à n h lao ra t ử nhìn thấy lâm tú sau đó ha ha cười to càng xem hai người đứng chung một chỗ thì càng xứng n g ư ơ i hôm nay là nhân vật chính không cần chiêu đ ạ i chúng ta chúng ta các phương diện đều đã sắp xếp xong xuôi thậm chí ngay cả chúng ta nghỉ ngơi chỗ tất cả an bài xong n g ư ơ i làm chuyện của mình ngươi đi thôi chúng ta nếu n h ả m chán chính mình đi bắt hải sản khi thủy triều rút sẽ không cần quản g lý chính dương cười lấy gật đầu số mười tám ngày này buổi sáng trên cơ bản cái kia tới khách người cũng đã đến, đến rồi chính là trên trấn những kia cán bộ cũng đều đã đến, đến rồi trong thôn những thứ này cũng không cần nói thậm chí mỗi cái thôn cũng phái ra đại biểu chủ yếu là lý chính dương làm việc này s á t thực giúp mọi người một tay cho nên mỗi cái thôn cũng vui lòng phái người đến cho lý chính dương một bộ mặt cũng là cùng hắn tìm cách thân mật như thế một đến người nơi này càng ngày càng nhiều đến ngày mười tám ngày này bọn hắn bản tịch đều đã toàn bộ đánh tốt theo trước đó lâm tú cùng lâm mai xử lý học lên rượu như thế xếp thành một hàng theo nhà lý chính dương sân nhỏ hướng một bên sắp xếp tổng cộng bày hơn một trăm bản nhìn rất dọn người hơn nữa còn là theo trước đó như thế ăn tiệc cơ động phân hai bữa ăn ăn kể từ đó đông đảo trấn nông thôn đầu bếp cơ bản đều ở nơi này với lại mọi người riêng phần mình phụ trách hơn hai mươi bản trừ ra đầu bếp bên ngoài còn có không ít giúp đỡ dù sao trong lúc nhất thời nơi này khiến cho rất náo nhiệt thân làm quản cục người lâm đức trước đó sợ chính mình chưa đủ thời gian nhưng dù thế nào hôm nay khẳng định là được tại nơi này chủ trì hắn là cán bộ trước đó cũng đã quen chuyện như vậy cho nên chỉ huy lên đều đâu vào đấy rất thuận lợi Trưng tiệc trưng tiệc cưới cưới bên ngoài tại làm nhìn chuyện của bọn hắn mà bên trong m ấ y tỷ bội cùng lâm tú đợi trong nhà cũ bắt đầu cho nắng cách ăn mặc kỳ thực lâm tú tính cách thì không thích đánh như thế nào đóng vai cho nên chính là hơi trước trang là được rồi lại thêm nguyên bản nhìn là được nhìn xem Mặc vào tân lâm ạ i t h lược tú trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhẹ nhàng dắt lâm hai tay ngươi đây là làm gì hôm nay là ngươi ngày đại hỷ vội vàng chuẩn bị cho tốt đi đợi lát nữa thời gian không sai biệt lắm đến đều muốn khai tiệc nói tất cả giản l ư ợ g không cần đi những tia giườm già quá trình nhưng mà khai tiệc lúc dù sao cũng phải đi cùng chư vị t r ư ở n g bối gặp mặt đi lâm tú gật đầu tỉ ngươi nay chân thật quá đẹp a không đúng mặc dù ngươi bình thường thời gian thì rất xinh đẹp nhưng ngươi nay thiên tuyệt đúng là xinh đẹp nhất ngày đó về sau ta nếu kết hôn ta cũng vậy giống như ngươi ăn mặc thật xinh đẹp còn nhớ các ngươi nhất định phải đánh cho ta đóng vai tốt lâm linh ở chỗ này càng khái với lại càng xem nhị t ỷ lại càng thấy được xinh đẹp nhanh đi đi lâm a i v ũ một cái đầu của nàng quan tại nơi này nói bậy bạ nhanh đi bên ngoài giúp đỡ chút chờ một chút tỉ lập tức vừa muốn đi ra ta nhìn xem lập tức thì muốn bắt đầu được rồi lâm linh vô cùng chân chó nàng là phát hiện chính mình này tam tỷ sao càng sau khi lớn lên từ trường thì càng mạnh chính mình hiện tại cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nàng sợ ở đâu chọc giận nàng không vui đến lúc đó lại cho mình đánh điên c u ồ n g một trận bên này lâm đức đi vào lý chính dương trước mặt hiện tại cũng đã không sai bị lắm người cũng tới đủ chúng ta bên này phòng bếp thì khiến cho không sai bị lắm ta nhìn lên thần thì nhanh đến mười hai giờ có hay không có thể chạy lâm tú bên ấy cũng làm tốt chúng ta tựu theo thời gian đến thời gian này vừa đến ta liền mời bọn hắn vào chỗ ngồi、tốt. bọn hắn thương lượng xong mặc dù nói hai bên vì riêng phần mình gia đình nguyên nhân không cần đặc biệt lễ nghi hoặc là quá trình nhưng mà hai người là phải cần dắt tay đi ra đến cùng mọi người gặp mặt cho nên mắt thấy mọi người chuẩn bị vào chỗ ngồi lý chính dương vội vàng đi nhà cũ của lâm tú dù là không cần đi theo quy trình nhưng mà cũ quen thuộc vẫn còn đều phải theo chính mình trong nhà xuất giá anh rể ngươi đến xem thì ta thật xinh đẹp bên ấy lâm linh nhìn thấy hắn sau đó rất vui vẻ cười ha hả tiến lên cùng lý chính dương chào hỏi lý chính dương cười cười sờ lên đầu của nàng thì ngươi có xinh đẹp hay không ta còn cũng không biết ta vừa mới đi tới cửa liền thấy lâm mai đứng ở đó bên cạnh vẻ mặt nói cười yến yến mà nhìn mình t ỷ đã hóa trang xong liền tại bên trong lý chính dương gật đầu cười lấy đi vào liền thấy lược thi p h ấ n trang điểm lâm tú đứng lên đôi hắn hơi cười một chút thật là dễ nhìn lý chính dương cười lấy gật đầu lâm tú nhìn không được hé môi cười một tiếng ta là cái này tùy tiện vẽ lên một chút mà thôi ta thì không thích vẽ quá nặng trang cảm giác không thoải mái dù sao nhìn một chút chúng ta các hương thân không sai biệt lắm là được rồi như vậy rất tốt chúng ta thì không sai biệt lắm sắp đi ra ngoài nàng nhóm sôi nổi gật đầu bên ấy đã vang lên tháo tựa hồ là chuẩn bị muốn khai tiệc cho nên bọn họ cùng nhau hướng bên ấy đi qua lý chính dương kéo lâm tú đi ở phía trước mấy cái kia m g ồ i mội theo ở phía sau lúc này lâm đ ứ c lý tiến triều còn có minh thúc bọn hắn đúng là an bài b ả n tịch với lại mọi người ngược lại cũng q u ý củ cái kia ngồi ở đâu thì không k h á c h khí ngồi lên sau đó mọi người liền đợi đến người mới ra trận không bao lâu lý chính dương cùng lâm tú hai người kéo tay cùng một chỗ đến nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi đến lúc kích động nhất người thuộc về tại lý thu n g u y ệ t nhìn thấy cháu của mình thành hôn so với ai khác cũng vui vẻ bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là nàng cho lý chính dương cưới vợ cuối cùng đã xảy ra phản ứng dây chuyền chẳng qua làm nàng không ngờ rằng là trong chớp mắt đã qua chín năm gần mười năm trong thời gian này luôn luôn lo lắng hãi hùng nhưng cuối cùng sự việc hay là hướng tốt phương hướng đi nhường nàng cuối cùng có thể hơi hơi bông u l ò n g một hơi lý chính dương đi vào trước mặt mọi người hơi cười một chút đi theo hai người tới tiệm tạp hóa phía trước bên ấy lý tiến triều đại biểu nhà lao lý lâm đức đại biểu bọn hắn nhà lao lâm lao nhân cho bọn hắn đưa lên một chén rượu hai người ngay trước mặt mọi người uống một chén rượu này liền coi như là tất cả chương trình minh t h ú ở một bên vui tươi hớn hờ nhìn mà a xuân càng là hơn dùng sức phồng lên t Chính Dương ca xem như kết hôn. Chính Dương x e thú. minh thúc ha ha cười to phi thường hài lòng đối mọi người mở miệng mang thức ăn lên theo hắn một tiếng mọi người lần nữa ngồi xuống mọi người đã chính thức chuẩn bị dọn thức ăn lên chẳng qua lý chính dương cùng lâm tú hai người có thể không thể ngồi xuống vì người thực sự quá nhiều dù thế nào đến rồi nhiều người như vậy dù sao cũng phải một bàn một bàn kính quá khứ cho nên theo lên đạo thứ nhất thái bắt đầu lý chính dương cùng lâm tú hai người tại minh thúc lâm đức lý tiến triều còn có lâm mai cùng đi liền hướng về những người này một bàn một bàn kính quá khứ ta cũng nghĩ đi lâm linh nhìn chính mình mấy tỷ mội được gan bài tại nơi này quả thật có chút no ngoe muốn động liền nghĩ tỷ cùng đi mời rượu ngươi là qua đi làm cái gì lâm h o a n nhìn hắn một cái đây là tỷ cùng anh rể sự việc ngươi làm sao vượt qua thế nhưng tam tỷ không phải cũng ở đây sao lâm hoan cùng lâm nguyệt cười ha ha cười trên nỗi đau của người khác nhìn nàng đúng vậy à tam tỷ tại nhà b ẫ n không ngươi nói với tam tỷ đi lần này lâm linh ngay lập tức thành thật trong lòng tự nhủ ta nếu là dám cùng tam tỷ nói còn với các ngươi tại nơi này nói cái gì ta trước kia liền đi qua lý chính dương tựu theo trình tự đi kính cũng không phân cái gì thân sơ quý thiện chủ yếu là vì tiết kiệm thời gian chẳng qua trước đó này cũng là mọi người bàn bạc tốt sự việc rốt cuộc hơn một trăm b à n mời rượu cũng không dễ dàng mọi người cũng liền không câu nệ những thứ này bình thường quý cụ ta cùng chính dương ở chỗ này kính các vị một chén đa tạ các vị t h u c bá phụ lao nhóm một tháng hết sức giúp đỡ lâm tú đ ố i bọn hắn nhẹ nhàng mở miệng sau đó đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch một bên lâm đức cười một tiếng trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này cũng quá thành thật đây chính là rượu a ngươi làm sao còn thật sự uống xong đâu chẳng qua sau lưng lâm hoan đối lâm đức nháy mắt mấy cái lắc lắc chai rượu trong tay lâm đ ứ c này mới phản ứng được khẳng định là lâm mai đem bên trong rượu đ ổ i thủy vậy chúc các ngươi bạch đầu giai lão sớm sinh quý tử mọi người cũng đều sẽ giảng tốt hơn nghe mà nói vợ chồng hai cái một thẳng hướng bên này kính quá khứ không bao lâu đi tới bành lao gia tử một bàn này lao gia tử lý chính dương tiến lên mở miệng những năm này thật là giúp ta rất nhiều bận điệu đa tạ ngươi bành lao gia tử mặt trên đều là ý cười lắc đầu nói ngươi này quá k h á c h khí chúng ta đều là làm một ít nên làm sự tình bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi cùng lâm tú thành hôn chúng ta một nhà cũng vui vẻ Do thiên nhất khẩu khí đổi mới to lớn kết cục ưu hồ sương năm trăm tám mươi sáu thiệp cưới hai chương năm trăm tám mươi sáu thiệp cưới hai bành lao gia tử đúng là người một nhà đều tới đều là vẻ mặt ý cười nhìn lý chính dương đến chúng ta uống một chén như thế uống lúc bành kiến minh mở miệ cười ngươi đừng uống lợi hại như vậy à n ha ha đi, đi ha ha vì lý chính dương nhà máy nguyên nhân hiện tại tào thần tại tất cả kim thành huyện coi như là một làm được tương đối có thể trừng chấn hiện tại tất cả đông đảo dạng này kinh tế thì tương đối có thể đặc biệt tại thu thuế cái này bộ phận đơn giản chính là vùng cái khác chấn một cái thân vị tất cả đều là bái trước mắt lý chính dương bố trí cho nên đối với lý chính dương tự nhiên là cảm giác không giống nhau không bao lâu lại tới cô cô một bàn này cô cô ta kính ngươi lúc này lâm tú mở miệng trước mỉm cười nhìn lý thu n g u y ệ t ta mời ngươi một chén thì kính dượng một chén hai người vội vàng đứng lên nếu không phải cô cô cùng dượng làm năm đem tỷ phu theo lý g i a thôn mời đi theo chúng ta toàn ra đến bây giờ còn có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề cũng là vì phía sau những thứ này hàng loạt sự việc nhà chúng ta mới có thể càng đổi càng tốt có thể nói ngài chính là chúng ta trong nhà lớn nhất tân nhân lấp tú lời nói này nói được tình chân ý thiết mà lại nói cũng là câu câu đều có lý nhường một bên lý thu nguyệt nghe vừa vui vẻ lại có chút cảm khái năm đó chính mình vốn chỉ muốn thay cháu thoát ly cái đó nguyên sinh gia đình nhưng mà phía sau đã xảy ra một dây chuyện đúng là ý hắn không nghĩ tới nhưng dày vò mấy năm chúng quy kết cục hay là tốt nàng cũng thay chính mình vui vẻ thay trước mắt cháu vui vẻ không sao chúng ta mọi người thật tốt là được rồi xem lại các ngươi hiện tại bộ dáng này cô cô trong lòng cũng vui vẻ về sau hảo hảo sống qua ngày sớm chút sinh con các ngươi nếu là không hội mang hải tử đến lúc đó cô, cô giúp các ngươi mang một câu nói kia gây những người khác cười theo chẳng qua lâm ai lại tại phía sau ngậm miệng cười nhẹ một tiếng mở miệng giải thích cô cô cũng là không cần lo lắng vấn đề này chúng ta nhiều t ỷ m ộ i như vậy ở chỗ này ai phụ một tay đều có thể đem hải tử cho mang tốt đúng đúng đúng đứa nhỏ này về sau nhiều như vậy gì nhất định có thể cho hắn mang tốt lý thu nguyệt trên mặt thì mang theo nụ cười lý chính dương bọn hắn uống một chén sau đó từ bên này rời khỏi tiếp tục đến tiếp theo bàn rất mau tới đến nhà lao lý kia một bàn lý tiến bộ thì ngồi ở chỗ kia nhìn thấy trước mắt nhi tử cùng con dâu đến trong lòng lại có chút ít kích động lâm tú nhìn thấy lý tiến bộ lúc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua lý chính dương lại phát hiện lý chính dương sắc mặt bình tĩnh dường như cũng không có cái gì cái k h á c nét mặt lâm tú cũng là một người thông minh hiểu rõ tại dạng này trường hợp hạ bất luận có cái gì nhiều khó chịu chồng mình chắc chắn sẽ không phát tác lại nói hai ngày trước lý tiến bộ liền đến lý chính dương luôn luôn không có động tĩnh đã nói lên hắn thì công nhận đối phương tới nơi này mà lý tiến bộ đang muốn đứng lên muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện mình bị bên cạnh tộc huynh cho kéo lại hắn muốn dùng lực tranh thoát lại nhìn thấy bên kia lý tiến triều đối với chính mình trừng mắt liếp trong chấp nhóm này hắn lập tức liền hư đúng vậy đúng vậy chính mình những thứ này đồng tộc các minh đệ căn bản thì không muốn để cho chính mình ra đây nói cái gì đối bọn họ mà nói chính mình ở chỗ này hào hào xem xét tình huống là được rồi các vị thúc bá lý chính dương cũng đối với bọn hắn mở miệng dơ chén rượu lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói cảm tạ các vị xa như vậy đến tham gia hôn lễ của ta đồng thời cũng là xa như vậy đến giúp đỡ ta ta ở chỗ này vô cùng cảm kích hôm nay mọi người thì ăn ngon uống tốt chính dương vậy chúng ta mọi người chúc ngươi sớm sinh quý tử nhà lão lý một tộc thúc đứng ra đại biểu nói một câu cảm ơn lý chính dương hơi cười một chút rất nhanh bọn hắn vượt qua một bàn này những người khác vô cùng cao hứng hi hi ha ha chỉ có lý tiến bộ có chút thất lạc bởi vì hắn mới vừa từ lý chính dương những hành vi kia trong động tác đọc lên ý nghĩa tại lý chính dương trong mắt chính mình chẳng qua là một tầm thường khách nhân m à thôi nghĩ đến đây trong lòng của hắn rất khó chịu ta này thật không dễ dàng nuôi lớn như tử cuối cùng làm sao lại cùng ta làm thành loại quan hệ này đấy không bao lâu đi tới tô giáo sư kia một bàn lão sư lâm tú mở miệng cười lão sư như thế thật xa đến ta nơi này tham gia hôn lễ của ta đà tạ lão sư tô giáo sư mang trên mặt ý cười lắc đầu đừng nói như vậy ngươi là học sinh của ta ta tới nơi này tham gia hôn lễ của ngươi không phải chuyện rất bình thường lại nói ngươi tình nguyện bỏ cái khác công tác về tới đây đến đã tương đối không dễ dàng sư phụ này của ta nhìn thì thật vui vẻ hy vọng ngươi về sau ở chỗ này phát huy ngươi sở trường giúp đỡ người nơi này thoát bẩn trì phú ta nhất định sẽ nỗ lực lâm tú vẻ mặt thành thật giáo sư phi thường hài lòng gật đầu cuối cùng vừa nhìn về phía một bên lý chính dương cười mở miệng trước đó ngươi thế nhưng của ta chủ thuê ta cũng không dám nói gì với ngươi rốt cuộc ngươi là lao bản bất quá hôm nay lâm tú gọi ta một tiếng lao sư vậy ta chính là ngươi trên danh nghĩa t r ư ở n g bối ta thì nhiều l ạ i n g ạ i ngươi vài câu lý chính dương cười ha ha một tiếng tô giáo sư ngài vốn chính là t r ư ở n g bối ta học sinh này là người rất thông minh chính là tính tình có chút mềm sau khi kết hôn ngươi cũng không nên bắt nạt nàng nếu bắt nạt nàng ta thế nhưng hội quay về tìm ngươi tính số sách chắc chắn sẽ không lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc vậy ta kính lao sư một chén lâm tú mở miệng uống một hơi cạn sạch tô giáo sư trên mặt thì mang theo nụ cười sớm sinh quý từ a một bên lâm n ư c nhịn không được bật cười giáo sư khẳng định ứng nghiệm những người khác thì cười theo như thế đi rồi một vòng tiếp theo lý chính dương cũng cảm giác được chính mình đi rồi một quãng đường rất dài thằng đến lúc này bọn hắn cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi cho khỏe một chút ngồi xuống ăn một chút gì chính là chờ hắn như thế đi rồi một vòng tiếp theo trên cơ bản cũng liền đã nhanh đã ăn xong tỷ phu tỷ vội vàng ăn ngươi nhìn xem tất cả mọi người mau ăn xong rồi lâm linh vô cùng chân cho cho hắn đĩa rau tỷ vội vàng lấp đầy vừa xuống bụng t ừ đi lâm ai cũng đối với lâm tú mở miệng buổi tối ta còn có một bữa đâu chẳng qua buổi tối ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy hành hạ như thế một trời đãi hội hai người các ngươi đi nghỉ ngơi một chút tất cả quá trình liền đã đi hết buổi tối là có thể không cần mệt mỏi như vậy lý chính dương gật đầu nhịn không được nhìn nơi này một chút sắc thực thái mẹ hắn mệt rồi à về sau các ngươi ai muốn kết hôn cũng đừng có làm phức tạp như vậy nhị tỷ có nghe hay không tỷ h phu đang nói ngươi đây lâm linh vẻ mặt tâm cơ xem lên lão tam lâm ai lâm ai t r ừ n g mắt liếc mới bình tĩnh mở miệng đúng vậy à các ngươi về sau nhớ kỹ chờ các ngươi kết hôn lúc không muốn làm như thế sườn cột liệt chàng thực sự quá mệt mỏi chương năm trăm tám mươi bảy tiệc quấy ba tam tỷ kế tiếp là đến thiên ngươi á lâm hoan cười lấy nhắc nhở nhưng lâm mai lại chỉ là nhớn mảy túi đầu xuống ăn cơm dường như không nghe được một bên lâm tú run lên trong lòng nhìn về phía chính mình tam vội sau đó thì túi đầu xuống ăn cơm thật sự là quá mệt mỏi cơm nước xong xuôi sau đó mọi người lại trở về nhà của lý chính dương trong cái kia muốn tiếp tục làm thì tiếp tục làm mà một ít những người khác không có chuyện gì liền hào hào nghỉ ngơi một chút bên ngoài nhà lao lý cùng người trong thôn lại bắt đầu bận rộn lên rốt cuộc vừa mới đem cái này bữa ăn ăn xong tiếp xuống lại phải thanh lý chiến trường còn phải chuẩn bị buổi tối bữa tối chẳng qua vì tất cả mọi người bận b ị u ệ c rồi à một tiền cho nên nơi này ngược lại là c h ậ m r i yên tĩnh trở lại tối thiểu nhất không có giống trước đó như vậy ở mỹ lý chính dương là thực sự có chút mệt mỏi ở chỗ này chiêu đãi một chút mọi người sau đó buồn ngủ qua đôi bị lâm tú kéo đến trong phòng đi ngủ vì hai người kết hôn tiếp xuống hai người bọn họ rồi sẽ ở tại lầu trên với lại phòng đều là mới bên trong đều là vừa mới bố trí tốt trước đó lý chính dương cũng không phải chưa có xem lúc này nhìn thấy chính mình phòng tân hôn nhịn không được bật cười tất cả đều là mới lâm tú cũng cười m ở miệng ngươi nhanh nghỉ ngơi một cái đi buổi tối ngươi lại nhiều mặc dù chúng ta không cần đi mời rượu nhưng mà thì rất mệt mỏi lý chính dương gật đầu đây cũng không phải nói trên thân thể mệnh mà là tâm mệnh rốt cuộc người tới là khách muốn chào hỏi những vật này hay là vô cùng hao tâm tổ trí lý chính dương thật sự là buồn ngủ quá đ ỗ i dứt khoát thì nằm ở nơi đó ngủ không lâu cũng đã ngáy lên hiển nhiên là triệt để đã ngủ lâm tú có chút đau lòng nhìn hắn một lúc sau chính mình nhẹ nhàng đóng cửa lại liền đi ra lý chính dương cái này giấc ngủ đến lúc hoàng hôn lợi đang ngủ say lúc liền nghe đến có người gọi mình mở to mắt phát hiện lại là lâm linh cười ha hả nhìn chính mình tỷ phu rời giường đều nói muốn ăn cơm sự tình chúng ta phía dưới đến rồi thật nhiều người vội vàng đi lý chính dương gật đầu lúc này mới ngồi dậy không quá mức n à o vẫn còn có chút thú ám mấy giờ đã là năm trăm ba mươi sáu trăm bắt đầu người trước tiên cần phải chuẩn bị một chút lý chính dương đi phòng vệ sinh r ử a mặt nhìn một chút chính mình tinh thần không ít hít sâu một hơi ngay lập tức lại cùng lâm linh cùng nhau đi xuống lúc này nơi này lần nữa náo nhiệt lên với lại sợ trễ quá thấy không rõ lắm còn cố ý tìm rất nhiều dây điện ra đây hướng dọc theo con đường này p h ô quá khứ cho dù là bây giờ sắc trời tối xuống vẫn như cũ tương đối sáng đường người trong thôn hôm nay cơ bản đều ở nơi này ăn căn bản cũng không cần đi làm cơm lúc này cũng sớm đã ngồi đầy bên ấy minh thúc đi tới vô vô bờ vai của hắn cũng không cần đi mời rượu hôm nay vợ chồng các n g ư ơ i hai cái cũng tốt ăn n g o n cơm đặc biệt ngươi được ăn no một ít lý chính dương nghe hắn hương vị không đúng ngươi đây là đang có ý riêng đi chẳng qua hắn thì cười ha ha làm nghe không hiểu rất nhanh buổi tối tiệc rượu cũng đã bắt đầu tương đối trước đó mà nói đặc biệt đối với giữa trưa mà nói hiện tại lý chính dương xác thực có thể bông lỏng một hơi vì hai bên đều không có cái gì khách nhân trọng yếu cho nên lý chính dương liền bồi một ít người lớn tuổi ngồi cùng một chỗ chẳng qua ăn vào không sai biệt lắm lúc lâm linh bên ấy đã hạ bản vẻ mặt chờ mong nhìn lý chính dương Lý Chính cười. hiểu Dương nở nụ、cười. Bên ấy A Xuân vàng được, vội ấy A đã trong i cái người ế n lên mang buồn thôn mấy theo t ẻ tuổi đi chuyển đi p á hoa thiểu ra đây. Tối h ấ t d ư ơ n pháo xếp pháo hoa xếp tại kia bên cạnh.、Muốn、thả pháo hoa. khi kia sau xem tại Mọi người bên Muốn ngược lúc ạ i không kêu tĩnh, nhưng mà trẻ con nhìn thấy động con cũng đã kêu to lên. Trong có đó đã trẻ to mà sau l nhất thời nơi này phi thường náo nhiệt bọn nhỏ cao hứng hướng mặt trước đi hiện tại lâm linh đã là những hải t ử này đầu nhìn thấy nhiều như vậy trẻ con đi theo chính mình ngay lập tức ngừng lại hỏi những tiểu hải t ử kia các ngươi nghị phóng pháo hoa sao linh tỷ chúng ta năng lực phóng sao có một bảy tám tuổi tiểu nam hải hỏi ngươi cũng gọi ta một tiếng linh tỷ nhất định có thể p h ó n g a linh tỷ l à như thế người hẹp hỏi sao hôm nay là tỷ phu của ta cùng ta nhị tỷ tốt đẹp thời gian khẳng định cho ngươi p h ó n g a chẳng qua các ngươi muốn phóng phải nói dễ nghe lời nói cái gì tốt nghe lần này bọn nhỏ hứng thú ngay lập tức hai mắt phát sáng nhìn nàng nói hai câu lâm linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn câu đầu tiên liền nói chúc tỷ phu của ta cùng ta nhị tỷ bạch đầu d à i lão sớm sinh quý tử tốt tốt tốt những hải từ này nghe xong này đơn giản a nói tốt ai không biết lại nói hôm nay nguyên bản là một ngày tốt lành nên nói lời như vậy cho nên bọn hắn hung hăng đáp ứng câu thứ hai muốn nói linh tỷ xinh đẹp nhất lâm linh sau đó cười h ắ t h ắ t vung lòng xuống đối với bọn hắn mở miệng linh tỷ người cái này gọi lấy việc công làm việc tư một n h ì n mười tuổi tả hữu nam hải tử có chút k h n g phục ha ha lên hai năm học một ít cái từ ngay tại trước mặt ta nói lung tung cũng đúng thế thật các ngươi có thể nói không lâm linh có chút tức giận chừng đối phương một chút ngươi q u ê n hiện tại ai là chúng ta chấn trên trung học cơ sở hạng nhất đúng hay không là ta chúng ta giáo viên tiểu học có hay không có với các ngươi tuyên dương một chút thành tích của ta ở trước mặt ta tú ngươi cảm thấy thú vị sao đây không phải là trước cửa quan công đùa dẫn đại đ a o sao nghe ta ta để ngươi thế nào thì thế nào nếu là không nghe ta ta thì không cho các ngươi phong pháo hoa không đúng ta trả lại trong nhà các ngươi đi nói cho các ngươi biết cha mẹ thành tích của ta là thế nào đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó các ngươi thì có làm không xong làm việc tốt tốt tốt nghe ngươi những hải t ử này vẻ mặt kinh ngạc sợ sệt còn có thể chơi như vậy khi dễ chúng ta lại còn dùng thành tích được được được, ngươi n h ư bước nhất ngươi đúng là chúng ta chấn trên hắm nhất với lại ngươi hay là chúng ta toàn bộ huyện thành bên trong trước ba sợ ngươi lâm linh lúc này mới vẻ mặt đắc ý hào sảng cho bọn hắn mỗi người đốt một điếu hương dây nghe ta mệnh lệnh ta để các n g ư ơ i tha các n g ư ơ i thì phóng ta không cho các n g ư ơ i tha các n g ư ơ i cũng đừng phóng đừng đem này tiết tấu làm dối loạn bọn nhỏ vẻ mặt nghiêm túc dùng sức gật đầu liền đợi đến nàng ra lệnh tốt hiện tại có thể thả theo nàng một tiếng này ra lệnh những hải t ử này sôi nổi tiến lên điểm t i ế p nổ một máy mắt tất cả thôn tựa hồ cũng bao phủ tại pháo hoa phía dưới lâm tú nhìn đẩy trời pháo hoa từ nơi này dâng lên hướng trên bầu trời oanh tạc mang trên mặt mỉm cười có chút vui vẻ giáp bên cạnh lý chính dương tay lý chính dương lần này lâm tú càng cao hứng cảm giác từng ấy năm tới nay như vậy nguyện vọng cuối cùng tại thời khắc này thành sự thật một bên lâm hai bình tĩnh ngồi nhìn thoáng qua nhị t ỷ cùng t ỷ phu yên lặng túi đầu ăn cơm t i ế c rượu đến nhanh tan thì nhanh đã ăn cơm rồi sau đó mọi người cuối cùng riêng phần mình trở về xa thì tiếp tục ở một đêm bên trên vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai trở về lý chính dương là chủ nhà cơm nước xong xuôi sau đó đi cùng bọn hắn một vừa thấy mặt tiễn biệt bọn hắn mười một giờ đêm tất cả cuối cùng mọi chuyện lặng xuống phòng tân hôn bên trong lâm tú mỉm cười nhìn lý chính dương lý chính dương cười cười suy nghĩ dường như về tới nhiều năm trước kia đúng lúc này lâm tú tại hắn trên ngôi nhẹ nhàng điểm một cái lý chính dương ôm nàng lên tối nay ta sướng cái ca cho n g ư ơ i nghe được không lý chính dương hỏi cái gì ca ca khúc tục dân vào đến vào đi nhẹ nhàng thành cái vào phơi nước mắt cũng bao tố quả bầu như vậy đại đ i ề u n g ư ơ i điểm đứng đến cầu tay ta chỉ gẹo hai gẹo chương năm trăm tám mươi tám thiếu nữ tâm sự luôn luôn xuân đại kết cục chương năm trăm tám mươi tám thiếu nữ tâm sự luôn luôn xuân đại kết cục chương năm trăm tám mươi tám thiếu nữ tâm sự luôn luôn xuân đại kết cục đây cũng là đi qua vài ngày nhưng như cũng nhường chấn trên người tấm tắc lấy làm kỳ lạ với lại trà dư t i ể u hậu có nhiều đề cập trong c h ư ớ c mắt đã tới năm trước hai mươi bốn ngày dường như tất cả thôn lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh mọi người lại muốn chuẩn bị lễ mừng năm mới sự tỉnh chẳng qua ngày này buổi sáng lâm mai lại tìm được rồi lý chính dương cùng lâm tú ta hôm nay đi một chuyến tỉnh thành năm trước ta sẽ quay về lý chính dương cùng lâm tú cũng cực kỳ thông minh một chút đoán được nàng muốn làm gì người đem nàng sắp đặt đi nơi đó lý chính dương cũng không có gì có thể kiên kỵ ừ m tại tỉnh thành chúng ta cũng tại đối nàng còn có thể chăm sóc một ít với lại nàng hiện tại trạng thái thì không thích hợp quay về cũng không thể nhường nàng mỗi ngày ở trước mặt các ngươi lắc lư đi nàng thoải mái hay không ta không biết nhưng mà ta không thoải mái thấy tỷ phu đều nói ngay thẳng như vậy lâm ai cũng không có ẩn tàng trực tiếp nói thẳng chính mình ý tứ lý chính dương nhìn về phía lâm tú ngươi tỉ m ộ i sự việc ta thì không tham dự dù sao chính các ngươi tùy ngươi đi chẳng qua ngươi năm trước nhất định phải quay về ngươi nếu là không quay về nhà chúng ta qua cái gì năm a lâm ai lộ ra mỉm cười vậy khẳng định chúng ta tết năm nay cùng những năm qua còn không giống nhau đâu vậy chính ngươi cẩn thận một chút đặc biệt có một hải tử trên đường đi ngươi nhiều chiếu khán hắn một ít bên ấy lâm hoan đi tới gãi gãi đầu nói bằng không ta cùng đi chứ trên đường này còn có cái chiêu ứng nhà chúng ta qua tết ngươi phải ở nhà nhiều hỗ trợ làm việc ngươi đi làm gì chẳng qua rất nhanh lâm mai cứ như vậy nói một câu vậy được được được ta thì không tham dự lâm hoan nghe xong hình như không có mình sự tình gì lập tức liền sợ tiền có đủ hay không lâm tú hỏi nàng đủ ta tiền lương không tệ về sau bọn hắn ở bên kia ta cũng sẽ trông nom bọn hắn ngươi yên tâm đi lâm mai nhẹ nhàng mở miệng trả lời đến chỗ nào cho chúng ta gọi điện thoại quay về tức rất nhanh lâm mai nâng lên tập ra lý chính dương lái xe đưa nàng đi huyện thành chẳng qua đưa đến không sai biệt lắm lúc lâm mai lại gọi hắn dừng xe tới tỷ phu ngươi cũng đừng lại hướng phía trước ở chỗ này cho ta xuống là được rồi lý chính dương suy nghĩ một chút kỳ thực ta không có như vậy để bụng nàng trả ta mười lăm khối tiền ta cùng với nàng tất cả liên hệ đều đã không có ta biết tỷ phu là một lòng dạng rộng lớn người chẳng qua ngươi không ngại chính ta trong lòng chẳng ghét được lâm mai đều nói đến nước này lý chính dương còn có thể nói cái gì thế là cả cười cười dừng xe lại thuận tiện giúp nàng đem cái hòm từ phía sau cầm tiếp theo lý chính dương ở bên kia cầm cái hòm lúc lâm ai đột nhiên có một loại xúc động nhưng khi tiểu này xúc động xuất hiện lúc trong nội tâm nàng giật mình lại xinh xinh đè ép xuống vậy chính ngươi cẩn thận một chút đến tỉnh thành sau đó cho chúng ta gọi điện thoại về nếu quả thật có cái gì không dễ làm sự việc ngươi nói cho ta biết ta nhường lý tiểu sơn giúp ngươi đi làm đặc biệt muốn phòng cho thuê ta biết ngươi yên tâm đi được tất nhiên nói được tình trạng này lý chính dương thì không có lại nhiều lạnh đại hắn phất phất tay nhìn lâm ai biến mất tại nơi góc đường chính mình thì một người lái xe hơi trở về lâm ai đi vào trong viện nhìn thấy đã thu thập xong lâm thúy hiện tại đi sao lâm thúy nhìn nàng hỏi đi thôi ngươi tới bắt đồ vật ta tới ôm hải tử lâm ai đem cặp ra giao cho trong tay nàng về phần lâm thúy kỳ thực căn bản cũng không có cái gì đồ vật không cần chính ta ôm ta tới đi lâm ai m ặ t không biểu tình nhận lấy hải tử chúng ta lập tức đi tỉnh thành không nên dừng lại lâm thúy gật đầu đi theo sau nàng không bao lâu các nàng đã ngồi lên tiến về tỉnh thành xe lửa dương thành lâm ai ôm thật chặt hải tử đi ở phía trước sau lưng lâm thúy theo sát từ nơi này sau khi đi ra lý tiểu sơn đã lái xe hơi ở bên kia chờ lấy nàng lâm tiểu thư lý tiểu sơn nhìn thấy bọn hắn sau đó thở phào nhẹ nhõm đối với các nàng vây tay lý tổng gọi ta tới lý tiểu sơn mở miệng cười nói ga tàu hỏa quá loạn hắn lo lắng các người cho nên liền để ta đến ở chỗ này chở các người mau lên xe ta trước đem các người tiếp về đến nhà kia bên trong đi lâm ai gật đầu đã tạ lý ca cùng ta nói cái gì tạ đúng là ta thay tỷ phu ngươi làm việc nếu không có lý tổng cũng không có của ta hôm nay mau lên xe đi lý tiểu sơn là người thông minh gọi hắn làm việc hắn thì làm việc thì không hỏi lâm thúy rốt cuộc là ai không bao lâu đem bọn hắn đưa về đến lý chính dương tại tỉnh thành ở bộ kia nhà kỳ thực hiện tại trên cơ bản đều là l â mai lâm hoan lâm nguyệt ba người tại ở lý chính dương có lúc đi tỉnh thành nhưng thật ra là biết ở nhưng bình thường hắn không tại chỗ nào đưa các nàng p h ó n g sau đó chính lý tiểu sơn lái xe hơi đi nha cái này đây là nhà của ngươi ta cái nào mua được ga nay tỷ phu mua nhà trước tiên ở nơi này ở tạm một đêm ngày mai ta thì dẫn ngươi đi thuê phòng không phải ở chỗ này ở là được rồi lâm thúy hơi nghi hoặc một chút ta nói đây là tỷ phu nhà là hắn mua hắn ở đây trong để cho chúng ta ở lại tỷ m ộ i chúng ta có thể ở chỗ này nhưng ngươi vẫn là không nên ở chỗ này cứ ngủ đi tỷ phu thỉnh thoảng sẽ tới tỉnh thành đến có sinh ý muốn làm Các người a i nhìn thấy ta cũng lúng túng lâm thúy một sát nang ẩm m i ệ n g lại vẫn còn có chút không thể tin được mà hỏi hắn sao ở đâu cũng có nhà a ta nghe nói hắn ở đây chúng ta trong làng xây nhà thì rất xinh đẹp tại sao lại ở chỗ này lại có phòng ốc như vậy đấy ngươi cũng đừng suy nghĩ chuyện này lâm ai tựa hồ tại cảnh cáo nàng làm năm ngươi bỏ qua thứ gì đó về sau vĩnh viễn sẽ không trở lại bởi vì thế giới này thượng không có thuốc hối hận ăn ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo nghĩ cách nuôi sống hải tử đưa hắn nuôi lớn trưởng thành tỷ phu của ta cùng ngươi trên thế giới này không có bất cứ quan hệ nào ngươi sẽ không cần lại đi hỏi nhiều chuyện của hắn như vậy chúng ta kẹp ở giữa người còn dễ chịu một ít lâm thúy miệng há to đột nhiên trong lúc đó phát hiện mình cô mội mội này hiện tại đã biến lôi lệ phong hành đúng là ta lắm miệng hỏi một câu mà thôi vậy ngươi cũng không cần lắm m ộ n đem đồ vật để xuống đi ta mang ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm lâm thúy gật đầu ngay lập tức đi lên đem đồ vật cất kỹ nhưng mà nàng không biết mình ngủ cái nào phòng thế là nhìn về phía lâm ai ngươi ngủ lâm nguyệt gian phòng kia lâm thúy ồm ộ t tiếng vào xem một chút phát hiện phòng này trang trí thật là xinh đẹp mà cái này lại là tình thành đem đồ vật tất kỹ sau đó hai người liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm đi chúng ta đi đâu ăn lâm mai đem hải tử giao cho trong tay nàng đi theo ta tới chính là lâm thúy ồ một tiếng chỉ có thể vội vàng đi theo nàng cùng nhau hướng mặt trước đi đi tới đi tới lâm thúy đi vào một cửa tiệm không quá mạnh nhưng ở giữa ngẩng đầu phát hiện đây là tỷ phu mỗi lần đến tỉnh thành đến nhất định sẽ mời mình đi ăn cửa hàng thế nhưng ta rõ ràng không muốn vào đến nàng đã ngừng lại bước chân dường như muốn đi ra ngoài nhưng cuối cùng nhìn thoáng qua hay là thở dài một hơi đi vào quen thuộc chỗ ngồi xuống lâm thúy đi theo nhắm mắt theo tôi lâm a i điểm rồi mấy cái、thái. mặc dù chỉ có hai cái đại nhân một đứa bé ăn cơm nhưng cuối cùng lại đi lên bốn đạo thái một đạo s u ố t chúng ta ăn không được nhiều như vậy lâm thúy rốt cục hay là cái quen thuộc tiết kiệm người nhìn thấy nhiều món ăn như vậy lúc nhắc nhở lâm ai không sao tới nơi này đầu một lần mời ngươi ăn tốt chút ăn đi bằng không chúng ta này thì bội làm cũng không có tư không có vị lâm thúy nghe lời nói đột nhiên túi đầu xuống nước mắt đến rơi xuống nàng hiểu rõ những ngày này chính mình tam mội từ trước đến giờ không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn xem nói chuyện cũng giống đau giống nhau một đau một đâm trong lòng của nàng thế nhưng nàng cho ra tới tiền cũng là thật sự cho mình quan tâm cũng là thật sự nàng chính là cái già mồm mềm lòng người đừng khóc có gì phải khóc hồi nhỏ nghèo như vậy đều không có khóc qua hiện tại khóc có ý gì ta là vui vẻ vui vẻ các ngươi cả đám đều học có thành tựu nếu đi theo ta có thể liền không có cơ hội như vậy lâm ai không có trả lời cho nàng trong chén kẹp một khối vịt quay ăn đi nơi này vịt quay ăn tật h ngon tỷ p h u mỗi lần tới bên này nhất định phải kêu lên mọi người chúng ta cùng nhau ở chỗ này ăn một bữa cơm nếu là không ăn cái này cơm hắn đã cảm thấy không có hương vị không chỉ là hắn thích ăn vịt quay hắn còn thích xem đến mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm dáng vẻ các ngươi thường xuyên cùng đi nơi này ăn cơm Tỷ tới phu đều mỗi lần sau khi tìm được ta cũng muốn trở về lễ mừng năm mới đến lúc đó chỉ một mình ngươi ở chỗ này qua tết không sợ à ngươi có thể cho ta tìm cái gì công tác không rõ ràng trước xem đi tìm được rồi lại nói tận lực giúp ngươi tìm một vừa năng lực mang h à i tử cũng có thể đi làm không thể nào đều khiến chúng ta giúp ngươi chăm sóc trẻ con đi ta cũng có công việc muốn làm hai người bọn họ đều còn tại lên đại học đâu nào có nhiều thời gian như vậy cho nên tốt nhất là giúp ngươi tìm một làm việc như vậy t ố t ta biết rồi đã ăn cơm rồi sau đó các nàng liền trở về chẳng qua vừa mới sau khi trở về điện thoại nhà thì văng lên lâm thúy tự nhiên không có nhận mà là lâm ai tự mình đi nhìn thoang qua phát hiện là trong nhà đánh đi ra tiếp một chút phát hiện là lâm tú ngươi nhường đại tỷ không cần đi tìm việc làm đến lúc đó cho nàng mở hải sản đường khẩu đi tỷ phú nói đúng ta biết rồi lâm ai lời ít ý nhiều tất nhiên lý chính dương nói kêu nghe hắn chính là cái khác hắn đều sẽ xong với lại hiện tại lý chính dương hải sản ở chỗ này bán tương đối có thể chỉ cần hắn vui lòng cung hóa nhất định có thể kiếm tiền về sớm một chút lâm tú mở miệng nói đừng ở chỗ nào lưu lại quá lâu ngươi nếu là không ở nhà tỷ phú ngươi nói nhà chúng ta lễ mừng năm mới không có ý nghĩa ta biết ngươi nhường tỷ phú yên tâm ta rất mau trở lại đến cúp điện thoại sau đó lâm mai ngồi ở chỗ kia phát một hồi ngốc đi theo vào gian phòng của mình theo khóa lại trong ngăn kéo lấy ra một quyển quyển nhật ký lật ra nhật ký viết lên mới nhất ngày đặt bút viết xuống mấy chữ nhưng lại vội vã đem nó bôi lên rơi một lát sau nàng mới lần nữa viết xuống nhị tỷ cùng tỷ phu cuối cùng kết hôn nhị tỷ tâm tưởng sự thành thật tốt nàng đ ể bút xuống nhưng cuối cùng hay là lại nhặt lên bút ở phía trên viết xuống ngoài ra một hàng chữ ta cuối cùng vẫn là không dám ôm hắn chân tiếc nữa a ta nên nói với hắn ôm một chút hắn luôn, luôn là cái rộng lượng người chắc chắn sẽ không từ chối ta nàng đặt bút đem quyển nhật ký khép lại lại lần nữa thu hồi ngăn kéo đi theo lên giường tắt đèn đi ngủ trong bóng tối dường như có tiếng khóc lóc đông đảo c h ấ n một mảnh lễ mừng năm mới vui mừng mặc dù những thứ này cô em vợ đều đã trưởng thành cho dù là lâm linh lễ mừng năm mới thì sắp mười lăm tuổi nhưng mà trong viện vẫn như cũ rất náo nhiệt t ỷ ngươi vội vàng sinh đứa bé ra đây trong nhà chúng ta mới càng náo nhiệt một ít lâm linh một bên chơi lấy pháo vừa hướng bên trong hồ nhị t ỷ đến lúc đó ta dẫn hắn chơi pháo phóng pháo hoa ta còn dẫn hắn đi, đi biện bắt hải sản bên trong lâm tú nợ nụ cười ta sợ ngươi đ ta làm sao lại đem hắn làm hư mà ta khẳng định là dạy hắn tốt người quên ta hiện tại là huyện thành chúng ta ba hàng đầu ta muốn là lại cố gắng một chút nói không chừng thi đại học sau đó đúng là ta huyện thành chúng ta chạ nguyên người tin không tin ta bây giờ đi về ta thì hồi tâm toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi đại học đến lúc đó để các người giật mình kinh ngạc ta không tại chúng ta tỉnh thành đọc sách ta muốn đi kinh thành tỷ phu ở kinh thành nhà còn không người ở đâu ta muốn qua bên kia ở tứ hợp viện nói xong nàng đem một pháo hướng mặt ngoài con da phịch một tiếng nổ vang đi theo một bóng hình xinh đẹp đứng ở bên ngoài đề nhìn cái cặp da tức giận nhìn lâm linh tam tỷ người quay về Số gì, ta vừa mới không thấy được lâm linh giật mình vô cùng chân chó tiến lên tiếp nhận c ặ p ra lý chính dương cùng lâm tú từ bên trong ra đây lâm ai nhìn thấy bọn hắn sau đó ngay lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười tỉ tỉ phu ta trở về hết t r ọ n bộ